Nguồn chuyện Kỳ quái, chẳng lẽ là ta tiến cấp bọn họ cũng không cảm giác được hay sao? Cao lôi hoa nghi hoặc nhìn mọi người xung quanh. Dường như tất cả mọi người đều không thấy hàng tiến cấp, mà vẫn cứ bình thường như lúc trước. Nhưng chính vì sự bình tĩnh của bọn họ nên mới khiến Cao lôi hoa cảm thấy kinh ngạc. Phải biết rằng trước đây Cao Lôi Hoa tiến cấp thi tình cảnh đều tương đối long trọng. Nhưng lần này dường như là chuyện thường ngày ở huyện vậy. Cao Lôi Hoa lại chọn lại thân thể mình, có vẻ là cũng không có biến hóa gì. Biến hóa duy nhất chính là dị năng trong cơ thể hắn đã mất chân khí cũng không có, năng lượng hắc sắc kia cũng không nốt. Thứ duy nhất còn tồn tại trong cơ thể cao lôi hoa chính là một lực lượng màu vàng tiếng thần lực lôi điện. Tiên sinh cao lôi hoa, anh ổn chứ đại trưởng lão đã sắp không chống đỡ nổi. Lão nhìn thấy cao lôi hoa mở mắt ra rồi lại nhắm mắt lại hắn vội vàng hô hoáng lên. Ổn rồi, việc tiếp theo cứ để cho tôi đi. Cao lôi hoa mỉm cười. Sau khi đã tiến lên bậc 8, cao lôi hoa tự nhiên đã biết chỗ kỳ diệu của thần lực trong cơ thể mình rồi. Thần lực chắc chắn là đắc dụng hơn chân khí. Nói cách khác, bệnh tình của bảo bảo được cứu rồi. Vậy thì chúng ta giao công chúa điện hại cho anh. Đại trưởng lão thở dài một hơi nhẹ nhõm, sau đó thu hồi kết giới màu đen đang bao quanh người bảo bảo. Cao lôi hoa gật gật đầu Thân hình khẽ động một cái đã hiện ra bên cạnh bảo bảo Ngay cả bậc thánh cấp như đại trưởng lão đứng kề đó Cũng không phát hiện ra hắn di chuyển như thế nào Đại trưởng lão chưa đủ trình để thấy được tốc độ của cao lôi hoa lúc này Sau khi tới bên cạnh bảo bảo Tay phải cao lôi hoa giơ lên Theo ngón tay của hắn Một tia sét màu vàng tím lấp lánh xuất hiện trong không trung. Tia sét này nhảy xuống và quấn quanh ngón tay cao lôi hoa. Từ tia sét này tản mát khí tức làm cho đám người đại trưởng lão chấn kinh. Hình như là khí tức của thần. Đồng tử của đại trưởng lão co rút lại. Đúng vậy, đúng vậy, là khí tức của thần. Lão chăm chú nhìn từng động tác của cao lôi hoa, chờ mong cao lôi hoa mang hy vọng đến cho lão. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir 88 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 88 khi đại trưởng lão còn không biết vì sao Cao Lôi Hoa nhắm mắt đứng im một lát rồi mới chịu xuất thủ thì lão không ngờ rằng lôi quan trên tay Cao Lôi Hoa lại mang khí tức của thần. Nhưng có thể khẳng định thực lực trước đó của Cao Lôi Hoa chỉ là thánh cấp thôi mà. Hay nói cách khác, khí tức thần cấp này của Cao Lôi Hoa chính là kết quả của thời gian chuẩn bị vừa rồi. Nhìn thấy lôi quang màu vàng tia trên tay cao lôi hoa. Đại trưởng lão liền cảm thấy hy vọng sống sót của tiểu công chúa là rất lớn. Cao lôi hoa nhẹ nhàng ôm lấy thân thể bảo bảo. Vì đã không còn được kết giới của mấy vị trưởng lão bảo hộ nên năng lượng phong ấm lại tiếp tục xâm nhập vào cơ thể cô bé. Xem ra trước tiên là phải giải quyết vấn đề năng lượng phong ấm đen xâm lấn này đã. Ngón tay phải cao lôi hoa khẽ gãy gãy lôi quang một cái, nhờ có khí tức thần cấp lôi quang trong nháy mắt tăng phồng lên. Kết giới cao lòi hoa quát nhẹ một tiếng. ti lôi quang màu vàng tiếu trên ngón tay phải được bắn tới bên người bảo bảo. Sau khi quay vòng vài cái đã tạo thành một vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ lôi quang màu vàng tiếu này cũng tương tự như kết giới của đám người đại trưởng lão. Nó dễ dàng ngăn chặn sự xâm nhập của năng lượng phong ấm từ trên đầu bảo bảo lại. Đại trưởng lão với mấy trưởng lão kia nhìn thấy chiêu thức ấy của cao lôi hoa thì lập tức giống như vừa được viên thuốc an thần. Sau khi chặn được năng lượng phong ấm cao lôi hoa gật gật đầu. Quả nhiên. Thần lực trong cơ thể mình và năng lượng phong ấm là cùng một cấp vật. Cho nên mình dùng ngăn chặn năng lượng phong ấm thì đúng là chuyện dễ dàng. Lúc này, năng lượng phong ấm đã không thể tiếp tục xâm nhập vào cơ thể bảo bảo được nữa. Điều cần làm bây giờ là phải đẩy phần năng lương đã chui vào cơ thể bảo bảo ra ngoài. Tay phải cao lôi hoa khẽ vung lên. Lại là một tia sét xuất hiện trên đầu ngón tay hắn. Tiếp đó, Cao Lôi Hoa thọ tay vào bên trong vòng bảo hộ lôi quang, xuyên qua tầm kết giới nhẹ nhàng đặt trên người bảo bảo. Phù! Cao Lôi Hoa nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó, từ đầu ngón tay hắn phát ra một cổ lôi thần lực tinh thuần giống như chân khí. Từ từ đi vào trong cơ thể bảo bảo. Dưới sự khống chế của cao lôi hoa thần lực vào trong cơ thể bảo bảo được vận hành dựa theo lộ tuyến như khi dùng chân khí trị liệu. Thông qua thần lực sau khi tiến vào cơ thể bảo bảo, cao lôi hoa đã thấy cổ năng lượng phong ấm kia. Cổ năng lượng này len lõi mọi ngóc ngắt trong cơ thể bảo bảo. Xung đột với lực lượng bản thể và làm xáo trộn sư cân bằng trong cơ thể cô bé. Xác nhận rõ mục tiêu. Cao lôi hoa liền không chế lôi thần lực của mình nhanh chóng tiến hành hội diệt và trục xuất năng lượng phong ấm. Thời gian từng giây từng giây trôi qua, lúc này cơ thể bảo bảo giống như một bãi chiến trường nhỏ. Chỉ có điều là không phải là cuộc chiến xung đột giữa hai bên. Mà là cuộc đồ sát của một bên. Năng lượng phong ấm đã bị kết giới của cao lôi hoa chặn đứng bên ngoài. Hiện giờ năng lượng phong ấm còn lại trong cơ thể bảo bảo chỉ như một nhánh cô quân. Mà lôi thần lực trong bản thể cao lôi hoa vẫn được duy trì cuồn cuộn không ngừng. Mau chóng trục xuất hoặc sơi tái nhánh cô quân ấy. Cùng với sự tiêu biến của phong ấm lực trong cơ thể sắc mặt bảo bảo dần dần hồi phục bình thường trở lại. Mấy người đại trưởng lão bên cạnh thấp thoáng nhìn thấy sắc mặt bảo bảo trong vòng bảo hộ lôi quang thì kiếp động tới mức siết chặt nắm tay. Hồi lâu sau, cao lôi hoa mở mắt thở phào nhẹ nhõm. Mọi việc so với trong tưởng tượng thì hóa ra lại đơn giản hơn nhiều. Thần lực không hổ danh là dân chơi so với anh chân khí dân thường. Khi dùng đến thì còn thuận tay hơn cả chân khí. Phong ấm lực trong cơ thể bảo bảo dễ dàng bị cao lôi hoa giải quyết. Tuy nhiên, hiện giờ cao lôi hoa tạm thời vẫn chưa thu hồi thần lực trên người bảo bảo. Mà bắt đầu thông qua thần lực này khôi phục lại trạng thái cân bằng trong cơ thể vốn đã bị phong ấm lực phá hủy từ trước. Dưới sự trợ giúp của thần lực của cao lôi hoa. Thân thể của bảo bảo cũng bắt đầu hồi phục. Dần dần nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên. Phù! Cuối cùng cũng thành công rồi rốt cuộc. Cao lôi hoa thờ vào nhẹ nhõm sau khi thu hồi thần lực trong cơ thể bảo bảo thì rút tay ra khỏi kết giới lôi quan. Nhưng Cao lôi hoa vẫn chưa triệt tiêu tầm kết giới lôi quan này vì còn để phòng ngừa sự xâm nhập trở lại của phong ấm lực. Thấy cao lôi hoa thu tay lại, đám người đại trưởng lão lập tức bù lại như phen hâm mộ hồi hộp hỏi thành. Thành công chứ à, thành công rồi. Cao lôi hoa gật gật đầu. Nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương mấy người bọn họ. Cao lôi hoa cười dịu dàng. Không nghĩ tới là mấy lão này lại có tình cảm nồng hậu với bảo bảo như thế. Trong cái bộ dạng họ cuốn quyết lên kìa. Công, công chúa Điện Hạ sẽ không chết chứ vẻ mặt đại trưởng lão như chưa dám tin. Đương nhiên. Cao lôi hoa mỉm cười. Chúng ta có thể xem xem công chúa Điện Hạ thế nào được không đại trưởng lão xoa xoa hai bàn tay. Ồ, đương nhiên rồi. Cao lôi hoa đáp. Vì cái kia kìa, hứt hứt. Đại trưởng lão chỉ chỉ vào tầm kết giới lôi quang mà cao lôi hoa đã bố trí quanh bảo bảo. À, thứ này ấy à. Cao lôi hoa cười cười thứ này thì tạm thời không thể tháo bỏ. Nếu không thì phong ấm lực sẽ có khả năng xâm nhập thân thể bảo bảo lần nữa. Lúc đó cho dù là tôi cũng không thể cứu nổi nữa đâu. Hóa ra là thế. Mấy vị trường lão gật gù. Rồi vây quanh kết giới lôi quang nhìn bóng hình bão bão đen nằm trong đó. Lắng nghe cô bé hít thờ đều đều. Mấy vị trưởng lão rốt cuộc mới thả lỏng tâm tư xuống. 2. Cao lôi hoa nhìn đám trưởng lão và bảo bão trong vòng lôi quang thì thở phào nhẹ nhõm chuyến hành trình này tới vong linh cốt. Thật đúng là đã vẫy ra không ít chuyện. Đặc biệt nhất là không ngờ mình lại tiến cấp. Điều duy nhất khiến Cao Lôi Hoa còn cảm thấy kỳ quái chính là tình cảnh tiến cấp từ bậc 7 lên bậc 8 không ngờ lại không có tí náo nhiệt nào. Phải biết rằng mỗi lần tiến cấp khi xưa đều khá hoành tráng mà. Cao Lôi Hoa cũng không phải là loại người thích phô trương. Chỉ có điều là lần này tiến cấp vô thanh vô tức nên khiến cho Cao Lôi Hoa có một chút cảm giác bất an. Chẳng lẽ đây là sự mở đầu của cái gọi là phản pháp quy chân sao? Cho nên từ bậc 7 tiếng cấp lên bậc 8 mới im ắng không tiếng động. Cao lôi hoa khẽ cười trong đầu suy đoán hiện tượng kỳ lạ này. Nhưng ngay lúc Cao lõi hoa còn đang suy tư thì bong nhiên từng đợt sấm ầm ầm vang lên trên đầu hắn. Tiếng sấm lần này lớn hơn nhiều so với những tiếng sấm cao lôi hoa đã từng nghe qua trong cuộc đời. Hơn nữa tiếng sấm lại đột ngột xuất hiện đúng phía trên đầu hắn. Cao lôi hoa ngước lên trời mới phát hiện thấy trên đỉnh đầu mình vẫn là tầm phong ấm màu vàng. Hoàn toàn không nhìn thấy được lôi quan bên ngoài. Nhưng cho dù là không nhìn thấy được lôi quan xung quanh thì với tư cách là cường giả bợp tám, cao lôi hoa vẫn có thể cảm thấy được cơn sấm sét bên ngoài tầm phong ấm kia ẩn chứa sức mạnh cường đại. Bạn đang đọc truyện được bi tại sức mạnh này thậm chí còn vượt qua cả loại thần lực hiện tại của cao lôi hoa. Đây là cái gì vậy nhỉ cao lôi hoa nghi hoặc cân nhắc kỹ lưỡng? Bỗng nhiên hắn nghĩ tới một thứ gì đó cũng tương tự trong truyền thuyết của Trung Quốc cổ đại. Cũng tương tự như người luyện võ thời xưa trong truyền thuyết khi võ phá hư không thì mới có thể sinh ra độ kiếp chi lôi. Hay còn gọi là thiên lôi. Trong truyền thuyết khi người luyện võ tới mức võ phá hư không gần lên thần sẽ phải nhận thử thách của thiên lôi. Sau đó. Nếu thành công thì sẽ phá không mà tiến tiếp Còn nếu bại thì hoặc là hóa thành cho bụi trong nhân gian Hoặc là bị phế bỏ toàn bộ tu vi rồi sống tiếp một đời như người bình thường Chẳng lẽ ở vị dưới mà ta lại còn phải độ kiếp gì gì đó ư Cao lôi hoa nuốt nước bọt Tập trung vận dụng tinh thần lực quan sát thiên lôi bên ngoài Âm một tiếng nổ lớn Tinh thần lực của cao lôi hoa rung lên bần bật. Ngay sau đó, hắn liền cảm thấy phía ngoài phong ấm có một cột sấm sét ẩn chứa sức mạnh như muốn hủy diệt tất cả. Đang dán xuống cao lôi hoa ở bên trong phong ấm. Nhưng bởi nguyên nhân là vì cao lôi hoa cũng ở trong phong ấm. Nên bên ngoài, thiên lôi đang tầm tầm lớp lớp nện xuống phong ấm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 89 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 89 ở một tiếng nổ đinh tai nhức ốp vang lên. Tinh thần lực của cao lôi hoa rung lên bần bật. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một đạo lôi quan ẩn chứa sức mạnh như muốn hủy diệt tất cả. Từ phía ngoài phong ấm đang nhằm đỉnh đầu của cao lôi hoa mà nện xuống. Nhưng bởi vì cao lôi hoa đang ở bên trong phong ấm, nên thành ra tầm phong ấm này hướng chịu thiên lôi hộ hắn. Sức mạnh của thiên lôi vô cùng cường đại. Cao lôi hoa tự nhủ nếu mình cố gắng ngăn chặn thì dù có thể chống chọi được một đạo thiên lôi này, nhưng cũng sẽ sức cùng lực kiệt. Dù sao thì thiên lôi thật sự là quá khủng bố Cho dù hiện giờ hắn đã là thần cấp lôi hệ Nhưng thẳng thắng đối đầu trực diện thì chắc sẽ tốn không ít khí lực Âm um, Một tiếng đạo thiên lôi thứ nhất rền vang phía trên bầu trời phong ấm của tứ thần Rắc một tiếng giòn vang Đạo thiên lôi này dễ dàng tạo ra một vết rạn rõ rệt bên trên phong ấm Ừ, ừ, cao lôi hoa nuốt nước bọc, lực phòng ngự biến thái của phong ấm hắn đã tự mình thử nghiệm qua. Khi mình còn ở bậc 7 đỉnh phong đã dốc toàn lực đánh một quyền phá sơn không mà cũng chỉ thể khiến cho tầm phong ấm này dao động nhẹ. Nhìn vết rạn nước trên bầu trời màu vàng kia, cao lôi hoa toát cả mồ hôi hột. Hú viết, mình vẫn còn xem nhẹ quy lực của đạo thiên lôi này. Nếu mà nó lại trực tiếp tán vào đầu mình thì chắc là phức cờ mở hội được rồi đây. May mắn là mình lại đang ở trong phong ấm khà khà. Cao lôi hoa thầm nghĩ. Đôi khi có những thứ rất khó phân biệt tốt xấu rõ ràng. Viết như cái phong ấm phản ác hiện giờ đang bao bọc cao lôi hoa xem ra lại có phần đáng yêu. Ủa? Chuyện gì thế này nhìn tầm phong ấm phía trên bầu trời cao lôi hoa bỗng kêu lên đầy nghi hoặc. Dưới một kích vừa rồi của thiên lôi, vết rạn nước của phong ấm trông rất rõ ràng. Vậy mà lúc này chỗ rạn nước đó lại lấp lánh ánh vàng một cái. Không ngờ vết nước đó đang từ từ khôi phục giống như đang tu chậm lại vậy. À... Hóa ra là như vậy cao lôi hoa cười khinh, không ngờ còn có thể tự phục hồi lại được. Đây, đây là độ thần kiếp, phải không nhìn đạo thiên lôi dáng xuống tứ thần phong ấm tạo thành vết rách to tướng. Vong linh đại trưởng lão run rẩy kinh hải nói. Dì cơ? Độ thần kiếp? Đó là cái gì thế cao lôi hoa ngờ vực hỏi lại, độ thần kiếp a, hân? Là cái của nợ gì thế không biết Đạo lôi điện vừa rồi Chính là độ thần kiếp Trong truyền thuyết Thanh âm của vong linh đại trưởng Lão rung rung độ thần kiếp Là khi tiến cấp từ bậc 7 lên bậc 8 Sẽ dẫn động lôi kiếp Trong thiên địa Đúng rồi không thể nhầm lẫn được Lôi điện khủng khiếp như thế Chỉ có thể là độ thần kiếp mà thôi Hóa ra không phải là thiên lôi Bạn đang đọc chuyện được lấy tại cao lôi hoa cười trộm, hú hồn, giật hết cả nảy, làm mình cứ tưởng là thiên lôi xuất hiện khi võ phá hư không ở thế giới cũ của, của mình. Nhưng mà tuy không phải là thiên lôi nhưng độ thần kiếp thế này so với thiên lôi tán xuống cũng chả khác nhau bao nhiêu. Quy lực của đạo lôi điện vừa rồi tuyệt đối không kém hơn so với thiên lôi trên địa cầu. Cũng chưa biết là mèo nào cắn miễu nào đâu Vậy bây giờ thì độ thần kiếp thế là xong rồi à Cao lôi hoa nhìn lên không trung hỏi Sau đạo thiên lôi thứ nhất không trung dường như đã tỉnh lặng trở lại Đâu có đơn giản thế Ánh mắt phong linh đại trưởng lão hiện lên vẻ bi thương Nếu mà dễ dàng thế thì hiện giờ trên đại lục cũng không đến nổi Chưa có nổi một cường giả bập tám thần cấp Về cơ bản, đối với độ thần kiếp này thì cường giả mới tiến cấp lên bậc 8 không có khả năng ngăn cản được. Trên đại lục đã từng có ba vị cường giả bậc 7 đã bắt đầu tiến cấp lên bậc 8 thành công. Nhưng không một ai thoát chết ở khâu độ thần kiếp này cả. Độ thần kiếp không phải là chỉ có một đạo lôi kiếp. Có bao nhiêu thì cũng chẳng ai biết, chỉ biết là ít nhất là hơn hai đạo. Trong số ba vị cường giả kia thì chỉ có một vị đã bác được đạo thứ nhất thì lại tặc ở đạo lôi kiếp thứ hai. Cho nên từ trước tới giờ không ai vượt qua được hai đạo lôi kiếp này cả. Nếu vượt qua độ thần kiếp thì có thể trở thành tân thần vĩ đại nhất. Còn không vượt qua thì cũng đồng nghĩa với tử vong. Trong khi cao lôi hoa còn đang tâm sự với đại trưởng lão thì phía ngoài phong ấm lại vang lên một tiếng nổ. Sau đó, một đạo lôi điện còn to hơn đạo đầu tiên lại hỏi thăm phong ấm lần nữa. Đoàn một tiếng, lần này phong ấm bị độ thần kiếp chọc thủng một lỗ nhỏ. Nhưng rất nhanh chóng, lỗ nhỏ này lại tự động khôi phục lại. Sau đó từng đạo thiên lôi nối tiếp nhau dán xuống. Ước chừng trong khoảng thời gian chừng một nén hương, đủ tám đạo thiên lôi đã đánh xuống. Nhưng điều làm cho cao lôi hoa cảm tháng chính là tuy rằng cứ sau mỗi một đạo thiên lôi đều có thể phá vỡ một lỗ hổng lớn hơn cái trước trên phong ấm. Thế nhưng phong ấm lại cũng ngoan cường kháng cự tới cùng. Mãi cho đến lúc tám đạo thiên lôi chấm dứt. Mẹ nó chứ, xem ra cái phong ấm này cũng không phải là hoàn toàn vô ức. Cao lôi hoa khẽ lau mồ hôi. Nếu như không có tầng phong ấm này thì nhiều thiên lôi dán xuống như thế chỉ sợ bản thân mình thành con nhiếm lôi mất. Tuy rằng mình là thần cấp lôi hệ nhưng thật sự không biết mình có năng lực chống cự độ thần kiếp hay không nữa. Sau khi tám đạo thiên lôi qua đi, tiếng sấm sét trên bầu trời bên ngoài phong ấm cũng dần lắng xuống. Sấm sét đã ngừng, toàn bộ không gian bỗng dưng lại thành yên tĩnh. "Xong rồi sao cao lôi hoa nghi hoặc hỏi. Hình như là hết rồi." Đại trưởng lão lên tiếng chẳng lẽ là có người thành thần? Cũng không đúng, nếu có người thành thần thì tại sao ta lại không cảm giác thấy nhỉ? Lẽ nào lại có người thất bại rồi sao không biết Cao lôi hòa thẳng nhiên trả lời Tám đạo thiên lôi độ thần kiếp này chỉ mang tính tượng trưng chứ chưa thể phá vỡ phong ấm ngoan cường này được Hơn nữa, sau khi tám đạo lôi kiếp này đi qua không ngờ trên bầu trời lại trở về yên tĩnh Mà bản thân mình cũng không cảm thấy có gì biến hóa cả Chả lẽ lôi kiếp này thật sự như dơ cao đánh khẽ, sấm to mưa nhỏ, cao lôi hoa nghi hoặc nhìn lên trời. Nhưng đúng lúc ấy toàn bộ không trung đột nhiên tối sầm lại. Ngay cả không gian bên trong phong ấm cũng tối sầm lại. Tiếp đó, một tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên tưởng chừng như có thể phá thủng mạng nhĩ người ta ra. Ngay sau đó, Một đạo lôi quang khổng lồ to bằng cả tám đạo lôi quang khi trước cộng vào đập thẳng từ trên không xuống. Bùng! Một tiếng nổ lớn ngang với tiếng nổ bom nguyên tử. Lôi kiếp đã tạo thành một động to bằng đúng độ lớn đạo lôi kiếp trên phong ấm. Ngay khi phong ấm này còn chưa kịp khôi phục lại thì đạo lôi quang này đã xuyên vào trong phong ấm. Phục hồi thì lâu chứ phá thì chóng Chẳng mấy chút, chỗ thủng trên phong ấm chỉ có thể dần dần bị phá toạt ra, không khôi phục lại được bao nhiêu. Ngay sau khi phá vỡ được phong ấm, đạo lôi quan khủng khiếp này lại tiếp tục tán thẳng xuống đầu cao lôi hoa. Ơ thấy đạo lôi quan to lớn dị thường này, cao lôi hoa chỉ kịp kêu lên một tiếng. Mặc dù đã có sự chuẩn bị, nhưng gặp phải đạo lôi quan chiếc tôn thiên hạ này. Cao lôi hoa lập tức cảm thấy sự chuẩn bị của mình là vô dụng. Âm một tiếng nổ lớn vang lên. Lôi quang cường đại dáng xuống người cao lôi hoa. Trong nháy mắt đó, thần lực lôi hệ trong cơ thể cao lôi hoa bỗng nhiên nhảy lên vui sướng. Tới khi lôi quang tiếp xúc cơ thể cao lôi hoa thì một cảm giác khoan khoái không lời nào diễn tả nổi xuất hiện trong lòng hắn. Lôi quan không những không gây bất cứ thương tổn nào cho cao lôi hoa, mà ngược lại, còn mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng dễ chịu. Liền sau đó cao lôi hoa cảm nhận thấy đạo lôi quang cuối cùng này dường như đang cải tạo thân thể mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com mươi truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz Chương 90 sau khi công phá được phong ấm do thứ thần thiết hạ, Lôi Quan cũng tìm được tới Cao Lôi Hoa. "Mạng ta thôi rồi, Cao Lôi Hoa kêu lên một câu cảm thán, với đạo Lôi Quan này thì hắn cảm thấy không còn hy vọng gì cả. Nhưng ngay sau đó, Cao lôi hoa lại kinh ngạc phát hiện lôi quang này không hề làm tổn thương mình một chút nào. Mà trái lại. Dưới sự tưới nhuần của lôi kiếp đã khiến cho lôi thần lực mới xuất hiện trong cơ thể mình phát triển nhanh chóng. Hơn nữa không chỉ có vậy. Cao lôi hoa còn cảm thấy lôi thần lực sau khi phát triển tới một mức độ nhất định lại đang bắt đầu cải tạo thân thể mình. Lúc này. Cao lôi hoa rốt cuộc cũng minh bạch được đạo lôi quan này cũng không phải mang theo sức mạnh hủy diệt của độ thần kiếp, mà là bước cuối cùng trước khi thành thần tạo thần thể. Tạo ra thân thể của thần bậc tám tức là thần cấp cũng gần như là bất tử. Chỉ cần không có điều gì bất ngờ xảy ra thì thần cấp sẽ bất diệt có thể vĩnh viễn tồn tại với thế giới này. Mà thần bất tử bất diệt căn bản là nhờ thân thể kỳ diệu của bọn họ thân thể hoàn toàn do nguyên tố bản mệnh tạo thành. Một kiếp cuối cùng của độ thần kiếp cũng không phải là kiếp nạn. Mà là làm cho một người chân chính trở thành thần biến thân thể từ phạm nhân hoàn toàn thành thân thể của thần. Hoàn tất quá trình tiến hóa từ nhân sang thần. Dưới sự vây bọc trùng trùng điệp điệp của lôi quang Thân hình cao lôi hoa hoàn toàn bị che giấu Mọi người chỉ có thể mơ hồ thấy được bóng dáng một người trong màn lôi quang mà thôi Lúc này ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên màn lôi quang bao quanh cao lôi hoa Không ai dám thở mạnh lấy một cái Tất cả đều nín thở căng thẳng nhìn nam tử bị lôi quang đánh trúng này Cũng không phải bọn họ không muốn hít thở, mà chính là vì khí tức do lôi quan phát ra đã đè ép lên bọn họ. Ở bên kia, Nguyệt Nhị đang trợn trừng hai mắt nhìn lôi quan khổng lồ phá vỡ phong ấm rồi trút thẳng xuống người cao lôi hoa. Ba Ba ba cả người Nguyệt Nhị liền chống động. Tiếp đó nàng không hề nghĩ ngợi gì thêm. rướn người định chạy về phía cao lôi hoa. Đứng im. Không được qua đó. Quay về ngay tra lý đứng bên cạnh Nguyệt Nhị liền kéo cô bé lại phụ thân của cháu không có việc gì đâu. Tiếp tục nhìn đi. Thả ta ra, để ta qua đó. Ngươi là đồ thú nhân ghê tởm, không được lôi kéo ta. Nguyệt Nhị cố gắng vùng vẫy, không có việc gì ư. Chúng phải lôi quan khủng khiếp như thế ai dám nói không có việc gì. Nghĩ vậy. Cô bé lại càng dạy vua. Nhưng một ma pháp sư yếu đuối như nàng thì sao có thể thoát khỏi tay một thú nhân như ca lý được chứ? Hãy nghe thúc thúc nói cháu bình tĩnh một chút nào. Tra lý giữ chặt nguyệt nhị. Rồi nghiêm túc nói với cô bé yên tâm đi. Ba ba của cháu tuyệt đối không có việc gì đâu. Bây giờ, việc chúng ta cần làm chỉ là đứng bên cạnh nhìn mà thôi. Chúng ta rất may mắn bởi vì chúng ta sẽ được thưởng thức chuyện tình chưa từng xảy ra trên đại lục này đó. Đó là thời khắc mà một người đầu tiên trên đại lục này sẽ tiến cấp từ nhân lên thần. Thần Nguyệt nhị sưởng sờ ngừng giải vua. Ngơ ngát nhìn cao lôi hoa ở trong lôi quan thần ư lúc này. Trong khi Nguyệt Nhị và Tra Lý đang trò chuyện, thì cao lôi hoa ở giữa lôi quan đột nhiên gào thét một tiếng còn to hơn tiếng sấm A cùng với tiếng gào thét này. Lôi quang xung quanh người cao lôi hoa như Thủy Triều lấy hắn làm trung tâm ào ào tuôn vào. Lúc này thân thể cao lôi hoa giống như một vòng xoáy không đáy, từ từ hấp thu lôi quang đồ sộ vào trong cơ thể. Sau khi lôi quang dần dần bị hấp thu, thân thể cao lớn của cao lôi hoa cũng từ từ hiện ra. Cuối cùng, trong ánh mắt của mọi người xuất hiện hình ảnh cao lôi hoa cuối khom người xuống. Một đôi cánh lôi điện khẽ bung ra phía sau lương. Tiếp đó hắn ưỡn thẳng người lên. Bỗng choang, Một tiếng giòn tan. Đôi cánh sau lưng cao lôi hoa giống như thủy tinh bị vỡ vụn. Bắt đầu từ đầu cánh nhanh chóng biến thành tan thành những mảnh nhỏ. Ồ ồ giữa lôi quang tiếng hít thở nặng nề của cao lôi hoa vang lên. Rồi hai tiếng ầm ầm lại phát ra. Tiếp đó. Hai đôi cánh rộng lớn màu vàng tiếu lấp lánh bung ra phía sau lưng cao lôi hoa. Hai đôi cánh sòa rộng ra thấp thoáng kéo theo sự xuất hiện khí tức và ui ác của thần. Thành thành công rồi. Thành thần rồi đám người đại trưởng lão bên dưới nhìn cao lôi hoa mà tự tác vào má mình. Bọn họ thật không ngờ rằng người thành thần lại chính là nam tử tóc bạc đứng bên cạnh. Bốn đôi cánh lôi điện, đó chính là đại biểu cho thần cấp cao lôi hoa thành thần rồi. Phù cao lôi hoa thở vào nhẹ nhõm, rồi nhẹ nhàng sòe rộng bốn cánh ra. Hai đôi cánh lần này khác hẳn đôi cánh trước đây. Hai đôi cánh này đều là thực thể rất chân thực. Chẳng qua trên cánh lại có thêm lôi quang màu vàng tiếu xoay quanh liên tục. Chỉ cần lôi quen không biến mất thì cũng không thể nhìn ra đây là những đôi cánh thực. Thế này thì thành điểu nhân rồi, hơn nữa lại còn là điểu nhân bốn cánh nữa chứ. Cao lôi hoa thầm thở dài, không ngờ rằng sau một hồi biến đổi lại hóa thành điểu nhân như này. Tuy nhiên, ngoại trừ hai đôi cánh này ra thì cảm giác về thân thể mới này thật tuyệt. Dường như còn xịn hơn cả thân thể trước đây nhiều lắm. Cao lôi hoa có thể cảm thấy về mặt sức mạnh tốc độ của mình đều được nâng cao lên. Ba ba. Ba ba Nguyệt Nhị ở bên cạnh thấy cao lôi hoa thực sự không có việc gì, liền kêu lên hưng phấn. Mà tra lý cũng vừa vạn thả lỏng tay Nguyệt Nhị ra, để cô bé chạy tới chỗ cao lôi hoa. Liền đó, Nguyệt nhị vui vẻ chạy về phía cao lôi hoa. Chờ chút đã Nguyệt nhị thấy Nguyệt nhị đang xông về phía mình, cao lôi hoa vội vàng quát lên. Làm sao thế à, Nguyệt nhị nghi hoặc hỏi. Cao lôi hoa khẽ cười, chỉ chỉ lôi quang đang quay xung quanh mình. Phần lớn lôi quang vừa rồi đều bị cao lôi hoa hấp thu. Nhưng vẫn còn một chút lôi quang sót lại chưa phân tán hoàn toàn. Còn lờn vẫn quanh đây. Chờ ba chút, rồi sẽ xong ngay thôi. Cao lôi hoa cười cười, sau đó khẽ hơn một tiếng. Tức khắc, số lôi quang còn sót nhanh chóng bay về phía cao lôi hoa, toàn bộ đều chui vào trong cơ thể hắn. Trong lúc cao lôi hoa hấp thu số lôi quang bên cạnh, đột nhiên bảo bảo trong tay vong linh đại trưởng lão giống như bị hấp dẫn. Thoát khỏi tay của lão bay về phía cao lôi hoa. Ủa? Hà nhìn thấy thân hình bảo bảo đang phi về phía mình cao lôi hoa vốn hơi sượng sốt, sau đó mỉm cười đón lấy bảo bảo. Hóa ra hắn quên mất trên người bảo bảo còn có tầm kết giới lôi quan. Vừa rồi hắn hấp thu lôi quang xung quanh, vô tình cũng hút luôn cả kết giới vây quanh cô bé. Vứt tay triệt hồi kết giới lôi quang quanh bảo bảo, cao lôi hoa liền ôm cô bé vào trong lòng. Bởi vì thiên lôi, nên hiện giờ trên phong ấm bị đánh thủng một lỗ lớn, việc phục hồi không phải chỉ là chuyện trong chốc lát. Cho nên sẽ không xuất hiện năng lượng ảnh hưởng tới bảo bảo cả. Cao lôi hoa ơ yếm nượng hai má bảo bảo. Sau khi thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm Thì cục cưng đang ngủ rất say sưa trong cực kỳ dễ thương Ba ba Lúc này Nguyệt Nhị cũng kịp xông Tới nhào vào lòng cao lôi hoa ba ba Người không có việc gì Thật là tốt quá U Vinh Quy Quy Mương Cao lôi hoa hạnh phúc ôm lấy hai con gái của mình Sự tình trong mấy ngày này thật sự là thay đổi quá nhanh. May mắn là cuối cùng thì mọi người đều bình an vô sự cả. Không có việc gì là tốt rồi. Ba ba, phong ấm đã bị phá rồi, chúng ta có đi ra ngoài hay không? Nguyệt nhị ngẫm đầu hỏi Cao Lôi Hoa. Hiện giờ Nguyệt nhị tha thiết muốn về nhà, cô bé rất nhớ nhạc, đồng thời cũng nhớ mẹ tĩnh tâm của mình nữa. Ừ. Đi ra thôi cao lôi hoa mỉm cười, ngẫm đầu nhìn lỗ thủng trên phong ấm. Cuối cùng, phải trở về thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 91 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 91 Haha Cao lôi hoa huynh đệ anh đúng là ở hiền gặp lành. Tra lý đi tới bên cạnh cao lôi hoa vừa cười vừa nói. Không biết từ lúc nào hắn đã học lõm được mấy câu nói văn vẽ của cao lôi hoa, vừa học vừa vọc cũng thú vị. À! Cao lôi hoa cười khẽ nhưng mà tra lý này, thật ngại quá, tôi phải đi ra ngoài rồi. Cao lôi hoa ngẫm đầu nhìn lỗ hổng lớn trên không bây giờ phong ấn đã bị phá thủng rồi, tôi cũng nên đi thôi. Vốn định nghỉ ở lại bộ tộc Hoàng Kim Sư Tử làm khách. Ừ tôi cũng đang muốn mời anh làm khách viên ở bộ tộc của chúng ta. Tra Lý cười nhẹ tuy nhiên dù sao thì anh cũng không phải là người trong phong ấm. Bên ngoài mới là thế giới của anh. Thừa dịp phong ấm còn chưa khôi phục. Anh cũng nên đi sớm một chút đi. u w, -W m Cao lôi hoa mỉm cười, bàn tay vuốt ve khuôn mặt bảo bảo. Buồn cười nhất chính là lúc trước mình còn nói với bảo bảo là vĩnh viễn không rời xa cô bé. Nhưng bây giờ lại phải xa nàng rồi. Ở nơi phong ấm này có thân nhân của bảo bảo, bản thân không thể mang bảo bảo ra ngoài. Dù sao phong ấm này cũng là nhà của bảo bảo. Tra lý bên cạnh nhìn cao lôi hoa sau đó khẽ cười nói cao lôi hoa huynh đệ Anh đang lo lắng cho bảo bảo sao ừ Đúng thế Cao lôi hoa cười nhẹ sau đó quay sang vong linh đại trưởng lão ngài đại trưởng lão này Sau khi tôi rời khỏi đây Phiền ông chiếu cố cho bảo bảo Hy vọng sau này tôi còn có cơ hội tới thăm nó Keo lôi hoa ôm chặt Bảo Bảo như không muốn rời xa, rồi trao cô bé cho Vong Linh Đại trưởng lão. Cái này là đương nhiên, chăm sóc công chúa điện hạ là chức trách của ta mà. Vong Linh Đại trưởng lão chìa tay đón lấy Bảo Bảo đang ngủ say. Nhưng đúng lúc này, lỗ hổng bên trên phong ấn đột nhiên phát ra kim quang mãnh liệt. Sau đó một luồng kim quang từ lỗ hổng bắn vào. Chiếu thẳng xuống người cao lôi hoa. Chuyện gì thế này cao lôi hoa hơn một tiếng. Bởi vì hắn cảm thấy đạo kim quang này lại dẫn theo một cổ hấp lực. Hút cả người cao lôi hoa từ từ bay lên. Nguyệt nhị cùng bảo bảo trong lòng cao lôi hoa đồng loạt bị hút bay về miệng lỗ hổng. Ba ba. Thế này là sao Nguyệt nhị thấy tình cảnh này liền ngẫm đầu nhìn cao lôi hoa. Không biết nữa, nhưng có vẻ giống một cách đi ra ngoài. Cao lôi hoa ngẫm đầu nhìn về phía trước. Tiếp đó hắn thấy chỗ thủng trên phong ấn đã không còn bị lôi quan phá hư. Giờ đang chậm rãi khôi phục. Mà chụm ánh sáng này dường như muốn chuyển bọn họ ra ngoài. Thấy Nguyệt Nhị cùng cao lôi hoa bay lên tiểu tam cũng vội vàng chạy vọt vào cột sáng đó. Cao lôi hoa vội vàng vương tay kéo tiểu tam tiểu tam, nắm chặt tay ta, có thể chúng ta sẽ đi ra ngoài. U, V, K, W, W, M. Tiểu tam khẽ đáp, nắm chặt bàn tay của cao lôi hoa. Lúc này, cha lý đứng bên cạnh thấy bảo bảo vẫn còn trong tay cao lôi hoa. Sau đó cắn chặt răng, rồi hắn cũng chui vào bên trong cột sáng. Trưởng lão, phải làm sao bây giờ? Tiểu công chúa vẫn còn trong lòng cao lôi hoa tiên sinh mà vài vị trưởng lão nhìn thấy cao lôi hoa vẫn ôm tiểu công chúa. Đang bị cột sáng hút lên liền nóng ruột. Chết tiệt vong linh đại trưởng lão chửi lớn một tiếng. Phức tay nói với mấy vị trưởng lão tiểu công chúa ở trên tay hắn. Cần phải có người chăm non. Ta sẽ cùng đi với bọn họ, các ngươi chờ chỉ lệnh của nữ thần. Có ta bên cạnh hẳn có thể chiếu cố tốt cho tiểu công chúa. Các ngươi hãy ở đây đợi tin tức của nữ thần điện hạ. Vâng, mấy vị trưởng lão lên tiếng. Sau khi dặn dò một hồi, phong linh đại trưởng lão cũng không hề do dự theo cha lý chui vào giữa cột sáng. Tất cả đều ra ngoài rồi trong thần điện. Nơi hắc ám nhất của phong ấn Một nữ tự áo trắng xinh đẹp ngẫm đầu nhìn về phía cột sáng Đôi mắt Mỹ Lệ lặng lặng ngắm nhìn cột sáng màu vàng đó Thật lâu sau mới nhẹ nhàng nói một câu việc ta có thể làm Cũng chỉ giúp các ngươi thoát khỏi nơi phong ấn này Hy vọng ngươi có thể bảo hộ thật tốt nữ nhi của ta Phong ấm không phải là nơi nó có thể ở, mong rằng sau này ở ngoài, ngươi có thể chăm sóc tốt cho nó. Không biết qua bao lâu sau, Cao Lôi Hoa lại cảm thấy không gian xung quanh vạn vẹo một hồi, sau đó trước mắt tối sầm lại. Tới khi trước mắt lại lần nữa sáng lên, Cao Lôi Hoa liền phát hiện bản thân cùng mọi người đã ra ngoài phong ấm. Ngẫm đầu nhìn thì thấy không trung đã không còn là màu vàng nữa mà là màu xanh da trời quen thuộc. Làm cho Cao Lôi Hoa nhìn có cảm giác thoải mái. Ngoãn đầu về sau, Cao Lôi Hoa kinh ngạc phát hiện ra lý cùng vong linh đại trưởng lão cũng theo từ trong phong ấm ra. Ất Cao Lôi Hoa vội vàng cúi đầu nhìn vào trong lòng. Phù, may mắn, nguyệt nhiệt, bảo bảo đều vẫn còn đấy. Tiểu Tam cũng còn đang nắm tay mình. Hoàn hảo, tuy rằng đã xảy ra rất nhiều việc, nhưng ít ra mọi người vẫn còn sống. Thậm chí lần này lại còn kiếm được vật liệu làm bánh xe nôi nữa. Còn có âm hồn thảo. Ủa? Âm hồn thảo? Ôi, không! Âm hồn thảo vừa nghĩ đến âm hồn thảo cao lôi hoa lập tức kêu thảm một tiếng. Ba ba làm sao vậy Nguyệt Nhị trong lòng mở mắt khẽ hỏi. Âm hồn thảo, cái quan trọng nhất âm hồn thảo cao lôi hoa quay đầu nhìn nơi bao quanh phong ấm màu vàng. Dương mắt nhìn lên, cái lỗ thủng cũng sớm biến mất không thấy. Toàn bộ phong ấm hiện giờ hoàn hảo như ban đầu. Nếu không phải bên cạnh có tra lý và vong linh đại trưởng lão. Cao lôi hoa gần như còn tưởng mình còn chưa tiến vào phong ấn này nữa Âm hồn thảo ư nguyệt dị nghi hoặc nhìn cao lôi hoa hiển nhiên nàng cũng không biết mục đích thực sự cao lôi hoa đến phong linh cốt chính là vì âm hồn thảo Cao lôi hoa huynh đệ anh có quên cái gì trong phong ấn sao tra lý bò dậy hỏi Âm hồn thảo là âm hồn thảo đó Chết tiệt trước khi đi ra không ngờ quên vặt một nắm mang theo cao lôi hoa đau lòng nhìn về nơi phong ấm. Cao lôi hoa huynh đệ. u Vinh. Quy. Quy. Bương. Ý anh là nói loại thực vật dưới chân anh sao tra lý chỉ chỉ đám cỏ dưới chân cao lôi hoa nói anh đang nói về Nai Thảo này hả? Cao lôi hoa tiên sinh. Hả? Cao lôi hoa nhìn xuống mặt đất quả nhiên hiện giờ chân của hắn đang dẫm lên có một loại cỏ viền vàng, thân tím. Đây không phải là âm hồn thảo thì là cái gì? 2. Không ngờ tôi lại quên trong vong linh cúc cũng có âm hồn thảo mà cao lôi hoa cười ngượng ngùng. Đám âm hồn thảo dưới chân cũng không lớn. Diện tích chỉ khoảng một mét vuông. Cao lôi hoa cũng lừa nhổ từng cây tay phải vung lên, nhanh chóng vạch một trưởng trên trên đất. Bùng một cái đã cắt được một khối đất ngay ngắn. Sau đó lại đem cả khối ân hồn thảo vào trong nhẫn không gian. cha lý bên cạnh cũng cười cười không nói thêm cái gì. Mà vong linh trưởng lão hiện tại hình như vẫn đang cố gắng thiết ứng với thế giới bên ngoài. Bây giờ lão vẫn ngơ ngát nhìn trời. Không biết là đang suy nghĩ cái gì. Đúng rồi, tra lý này tại sao anh lại đi ra theo chúng ta? Vong linh đại trưởng lão đi ra là vì bảo bảo. Anh ra ngoài làm gì cao lôi hoa sau khi làm xong việc nheo mắt nhìn tra lý? Kỳ thật khi cao lôi hoa thấy tra lý cũng theo sau bọn họ ra ngoài trong lòng cũng đã đoán được ít nhiều. Tôi à, tôi ờ ờ, tôi không cẩn thận chui vào trong cột sáng, kết quả cũng bị hút ra ngoài. Tra lý gãi đầu cười cười. Cao lôi hoa nhét mép cười khỉnh. Tra lý lấy cớ thật sự rất thối. Nhưng cao lôi hoa cũng không nói ra tra lý à. Anh đã theo chúng ta ra đây. Vậy anh hãy cùng vong linh đại trưởng lão đến nhà tôi ở tạm ít ngày đi. Dù sao các người mới đi ra, cũng không có chỗ ở. a ha ha, tôi vẫn biết Cao Lôi Hoa huynh đệ là người tốt mà. Tôi cũng không khách khí vậy, lúc nào thì chúng ta lên đường. cha Lý cười lớn một tiếng. Đi ngay bây giờ Cao Lôi Hoa quay sang Tiểu Tam, Tiểu Tam thì sao? Muốn đến nhà tôi một chuyến không Tiểu Tam khẽ lắc đầu tôi không đi đâu, tôi cũng ra ngoài mấy ngày rồi. Nếu không quay về có thể trong nhà lại náo loạn. Ra khỏi vong linh cốt tôi phải về nhà trước. Sau này chúng ta nếu có duyên sẽ gặp lại. Tiểu Tam cười khổ một tiếng. Sau khi đi ra, nàng lại đột nhiên nghĩ. Nếu không đi ra mà cùng cao lôi hoa sống trong phong ấn cũng thật là tốt. Cũng tê, ờ, tê, cưng, à, ờ. Lôi hoa gật gật đầu ra ngoài lâu như vậy. Ngươi cũng nên về nhà. Chúng ta có duyên sẽ gặp lại cao lôi hoa cười cười. Sau đó ngẫm đầu nhìn các khe lớn có thể thấy ở khắp nơi trong vong linh cốt. Bây giờ sau khi thoát ra, Cao Lôi Hoa còn muốn thanh toán món nợ với Thái tử Điện Hạ của Quang Minh Đế Quốc. Là tổ chức thì sao chứ? Cao Lôi Hoa cười gian. Nếu chọc tới Cao Lôi Hoa này, Vậy hãy chờ sự phẫn nộ của ta đi. Cao Lôi Hoa âm thầm nắm chặt tay, bây giờ, với bậc tám thần cấp thì trên đại lục hắn là vô đối rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 92 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 92 nhảy chương Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 93 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 93 Quang Minh Thánh nữ thượng lần này từ vong linh cốt đi ra rất thuận lợi. Không còn vong linh âm phong thao túng phía sau. Đám còn lại trong vong linh cốt chỉ có thể tính là phế thải. Hơn nữa, Có bút khủng đại trưởng lão vong linh tộc ở đây, Thì còn đám vong linh nào dám tới gây chuyện với nhóm cao lôi hoa chứ? Ôm bảo bảo đang ngủ say, Nhóm người cao lôi hoa nhanh chóng đi tới cửa cốt. Nhìn tầm phong ấm mờ mờ phía cửa cốt cao lôi hoa khẽ thở dài cuối cùng đã ra ngoài rồi. Cao lôi hoa than một tiếng sau đó nhìn mấy người phía sau. Trong ba người phía sau. Vong linh đại trưởng lão cùng cha lý đều là mới bước ra khỏi phong ấm. Nơi đây không có người quen. Cho nên hai người bọn họ nhất định phải ở cùng Cao Lôi Hoa Chỉ có tiểu tam sau khi ra khỏi vong linh cút là ly khai Nếu không có duyên cả đời cũng không gặp lại được Về phần Nguyệt Nhị bây giờ đang nằm trên lưng Cao Lôi Hoa ngủ ngon Do lúc thấy sắp xuất cốt Nguyệt Nhị trong hương phấn lại quên cái chân bị bong gân Vì thế Nguyệt Nhị đáng thương lại một lần nữa chỉ có thể nằm trên lưng Cao Lôi Hoa Tiểu Tam Ngươi đi một mình không sao chứ Cao Lôi Hoa quay đầu khẽ hỏi Tiểu Tam Trong lòng hắn sớm biết Tiểu Tam là nữ nhân Chỉ giả bộ không nhận ra mà thôi Bây giờ để nàng đi một mình Cao Lôi Hoa có hơi lo lắng Không thành vấn đề Giọng tiểu tam vẫn khàng khàng như trước thủ hạ của ta cách vong linh cốt không xa. Mới có mấy ngày, bọn họ có thể vẫn ở đó chờ ta. Tự ta có phương pháp liên hệ với bọn họ, chỉ cần sau khi liên hệ được thì sự an toàn của ta không thành vấn đề. Như vậy thì tốt rồi. Cao lôi hoa khẽ gật đầu. Trong lòng cũng hơi an tâm thế thì ta đây cũng an tâm. Một khi đã như vậy. Sau khi ra khỏi vong linh cốt. Chúng ta chia tay thôi. U, V, K, W, W, M. Tiểu Tam cúi đầu khẽ đáp. Lúc này trong lòng nàng nhiều lần nghĩ muốn tự vén tóc của mình lên để cao lôi hoa nhìn hai năm rõ mười là cô không phải anh. Nhưng cuối cùng nàng cũng không dám vén suối tóc của mình lên. Chỉ lặng lặng đứng đó. Vậy, có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhé cao lôi hoa vỗ nhẹ vai tiểu tâm. Sau đó nói với tra lý và đại trưởng lão chúng ta đi thôi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, đi đại trưởng lão và tra lý cùng lên tiếng, sau đó đi theo cao lôi hoa. Ba người cao lôi hoa. Đại trưởng lão và tra lý dần dần đi xa. a Nhìn cao lôi hoa xa dần. Tiểu Tam cười khổ. Sau đó tay khẽ thả mái tóc xuống. Lập tức lộ ra gương mặt xinh đẹp đến nỗi làm người ta hít thở không thông. Lần sau còn có cơ hội gặp lại anh sao Tiểu Tam thì thầm. 3. Chẳng lẽ ba không nhận ra tiểu tam là nữ nhân sao nguyệt nhị trên lưng cao lôi hoa không biết tỉnh từ lúc nào? Nàng xoa cổ cao lôi hoa hỏi. a con nói đi cao lôi hoa cười nhẹ, không trả lời. Ba nguyệt nhị bất mãn phát lên người cao lôi hoa vài cái. Hắc hắc nhận ra hay không nhận ra có gì quan trọng đâu? Ha ha, nếu không có gì ngoài ý muốn chúng ta ác sẽ không gặp lại tiểu tam nữa. Cho nên tiểu tam là nam hay nữ đối với chúng ta mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Đúng không Cao Lôi Hoa khẽ cười. Cổng Nguyệt Nhị chậm rãi bước về phía trước. Khủ khủ. Cao Lôi Hoa huynh đệ, bây giờ chúng ta không thảo luận vấn đề nam hay nữ nữa. Hiện giờ chúng ta nên bàn khi nào chúng ta đến nơi thì hơn Tra lý khủ một tiếng đi sau Cao Lôi Hoa hỏi À! Cao Lôi Hoa cười khẽ nhà ta cách Vong Linh Cúc cũng không xa Một lúc nữa là tới rồi Cao Lôi Hoa nheo mắt nhìn phía xa Và Vong Linh Cúc cũng được khoảng 3 ngày rồi Không biết trong thời gian này tỉnh tâm ra sao Không thấy mình về chắc nàng sẽ lo lắng lắm đây. Còn bọn nhỏ thì không biết có dậy sớm chạy hay không nữa. Còn nữa, bọn nó ăn có quen hay không? Trong lúc nhất thời, cao lôi hoa suy nghĩ miên man, Nghĩ tới tĩnh tâm, cao lôi hoa sờ sờ chiếc nhẫn chứa âm hồn thảo và quả cây lan nha bổn. Lần này thu hoạt thật sự khá kham. Có âm hồn thảo... Nhất định có thể làm tỉnh tâm hoàn toàn cảm nhận được lạc thú nuôi con bằng sữa mẹ Vậy cuối cùng phải đi bao lâu đây cha lý bất mạng nói ta muốn biết chính xác một chút Chính xác hả ờ Nếu chúng ta triển khai tốc độ toàn lực cũng không mất bao lâu Nhiều nhất là mấy canh giờ thôi Cao lôi hoa lên tiếng Vậy còn chờ gì nữa Chúng ta toàn lực chạy đi tra lý vội vàng nói. Ố, tùy ý ngươi. Cao lôi hoa cười cười, với bậc tám hiện giờ thì tốc độ của hắn còn nhanh hơn vài phần so với trước kia. Luận về tốc độ. Cao lôi hoa tự thấy không thu người khác vậy các ngươi đuổi theo ta nhé. Cao lôi hoa khẽ cười giòn một tiếng. lương cổng nguyệt nhị. Tay ôm bảo bảo. Sau đó thi triển tốc độ, trong nháy mắt hóa thành một tia lôi quang bay đi. Chết tiệt, các ngươi cũng không thông cảm cho lão già ta à, vong linh đại trưởng lão thở dài. Cũng đành phải biến thành một đạo hắc quang theo sau cao lôi hoa. Tuy lão là vong linh pháp sư nhưng lão vẫn là cao thủ thánh cấp. Tốc độ đối với lão không thành vấn đề. Hà ha, ha Trà lý cười lớn một tiếng, gồm chân bám sát phía sau Cao Lôi Hoa cùng đại trưởng lão. Dưới sự toàn lực thi triển, ba người rất nhanh về đến quang minh đế đột. Cao Lôi Hoa huynh đệ, chúng ta tới chưa? Ta đói bụng rồi. Tra lý không biết ngượng nói với Cao Lôi Hoa, xem như việc Cao Lôi Hoa cho hắn ăn là việc tức lẽ dĩ ngẫu vậy. Đồng thời... Vong linh đại trưởng lão cũng nhìn cao lôi hoa chầm chầm. Tuy nhiên không phải do lão đói mà bởi vì ánh sáng bên ngoài làm lão rất khó chịu. Lão cũng muốn sớm tìm một góc yên tĩnh tránh né ánh mặt trời. Hề hề tới quan minh đế đô cũng là về đến nhà rồi. Cao lôi hoa cười nói tuy nhiên với bộ dạng hiện giờ của hai người mà dẫn về nhà ta lúc này thì không thích hợp lắm. Cao lôi hoa chỉ vào quần áo của đại trưởng lão và tra lý các ngươi nhìn mình đi. Một kẻ trên người khoét hắc vào không biết mặc từ bao lâu rồi. Một thì không ngờ còn mặc da thú, hắc hắc. Trước hết theo ta đi đổi quần áo rồi mới về nhà. Nhà ta còn có mấy đứa nhỏ, ta sợ hai người các ngươi hù dọa bọn nhỏ mất. Tra lý và đại trưởng lão đồng thời ngắm lại quần áo trên người, sau đó đành cười trừ. Dưới sự dẫn đường của Cao Lôi Hoa, đại trưởng lão và tra lý đi vào một cửa hàng bán quần áo nhìn qua trông khá tốt. Tuy rằng Cao Lôi Hoa sống ở đế đô chưa lâu nhưng mấy cửa hàng phục vụ sinh hoạt hàng ngày hắn vẫn biết chút ít. Cửa hàng trang phục này tương đối có danh tiếng ở khu vực này. Ông chủ tìm cho hai người này một bộ quần áo thiết hợp nhé. Sau khi tiến vào cửa cao lôi hoa liền gọi ông chủ, rồi chỉ vào đại trưởng lão và tra lý phía sau. À, vâng. Ông chủ đáp một tiếng, sau đó ngẫm đầu nhìn tra lý với toàn thân gia thú và hắt vào sáng bóng của đại trưởng lão. Lập tức mắt y sáng ngời chập chập hai vị khách nhân trong thật cá tính nói xong, y đứng lên đi đến bên cạnh cha lý và đại trưởng lão. sau đó sờ sờ da thú trên người cha lý lẫn hắt vào của đại trưởng lão phục trang siêu hiện đại và phục trang cổ xưa cơ à. quả nhiên là người có gu thẩm mỹ cao, cao lôi hoa há hốt mồm gu thẩm mỹ cao. Gia thú cùng hắt vào phát sáng mà kêu là thẩm mỹ cao, chập chập. Ha ha, xem tôi này, thiếu chút nữa quên mất mục đích hai vị đến đây rồi. Tiểu Mỹ Cô mau tới giúp hai vị khách này chọn hai bộ quần áo thiết hợp ông chủ sau khi khen ngợi đại trưởng lão và tra lý không ngớt liền hơn một tiếng. Dạ Vâng một thiếu nữ đáng yêu từ bên trong chạy ra là hai vị này muốn chọn quần áo sao chính là bọn họ. Cao lôi hoa cười cười chỉ chỉ tra lý cùng đại trưởng lão bên cạnh. Thiếu nữ sau khi đi ra nhìn thấy mấy người cao lôi hoa liền bật cười khanh khát. Trong ba người cao lôi hoa trước mắt tra lý thì cả người khoét gia thú đúng là trang phục model siêu hiện đại. Mà bộ áo bào pháp sư màu đen của đại trưởng lão. Nếu cao lôi hoa đoán không sai chính là trang phục model cổ sư như lời của ông chủ. Tuy nhiên cũng đúng. Cái hắt bào trên người đại trưởng lão ít nhất cũng mấy ngàn năm trước mới có thể thấy nhãn hiệu này. Duy nhất có cao lôi hoa là bình thường thì tay ôm đứa trẻ, lưng lại cổng một đứa khác lập tức hình tượng ba người cao lôi hoa khá là khôi hài. thật xin lỗi thất lễ rồi. thiếu nữ sau khi cười nhanh chóng che miệng lại. xin lỗi ba người cao lôi hoa rất xin lỗi. mời hai vị muốn chọn quần áo đi theo tôi sau đó thiếu nữ ra hiệu. ý bảo ra lý và đại trưởng lão theo nàng đi vào nhà. Hai người vào chọn vài bộ đi, thử xem có bộ nào hợp không. Cao lôi hoa phức phức tay cười nói. Bạn đang đọc truyện được cốt vi tại đại trưởng lão cùng tra lý mặc không chút biểu tình gì đi chọn quần áo. Sau đó dưới sự chỉ dẫn của thiếu nữ. Đi vào phòng trong thay đồ. Cao lôi hoa mỉm cười. Sau khi thấy hai người đại trưởng lão đi vào. Hắn cũng đi vào trong cửa hàng, định bụng tìm vài bộ quần áo thích hợp cho Bảo Bảo và Nguyệt Nhị. Nguyệt Nhị, con cũng xuống đi chọn cho mình vào bộ đi. Cao Lôi hoa vỗ vỗ Nguyệt Nhị trên lưng. Không cần đâu, con ở trên lưng ba ba chọn là được. Nguyệt Nhị cười cười, nằm trên lưng Cao Lôi Hoa không chịu xuống. Được vậy nhìn thấy ưng bộ nào thì nói nhé. Cao lôi hoa khẽ cười, lưng cổng nguyệt nhị đi dạo quanh cửa hàng. Đang lúc cao lôi hoa chọn lựa kỹ càng mấy quần áo cánh cửa cửa hàng bị người đẩy vào. Ông chủ, đâu rồi? Đưa chúng ta đi chọn vào bộ quần áo thiết hợp. Một bóng người bước nhanh vào, sau đó nói oan oan. Ủa? Giọng nói này nghe rất quen cao lôi hoa đang chọn quần áo, nghe được âm thanh này liền quay đầu lại nhìn người vừa tới. Vừa đến là một gã thiếu niên cùng một người thiếu nữ, phía sau còn có một đám người hầu. Lên tiếng chính là gã trai kia. Thấy kẻ này, cao lôi hoa cười tà ác, hắc Đâu chỉ là người quen, phải nói là quá quen. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 94 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 94 Quang Minh Thánh Nữ Hạ Cao Lôi Hoa hơi ngẫm đầu nhìn thiếu niên trước mắt Bởi vì hắn cảm thấy thanh âm này khá quen thuộc Tới khi Cao Lôi Hoa nhìn thấy chủ nhân của thanh âm này Hắn liền nở nụ cười Người quen, đích thật là người quen, hơn nữa rất quen là đằng khác Nếu Cao Lôi Hoa không nhớ nhầm cái tên đang sổ ông ổn này chính là uy Vân Vương Tử Điện Hạ của Quang Minh Đế Quốc Quan trọng nhất chính là Cao Lôi Hoa còn lưu lại ít quà lưu niệm trên người hắn Món quà này có thể khiến cho Vương Tử Y Vân hưởng thụ sự đau đớn khi Lôi Quang nhập thể qua từng tháng Trong lần đầu tiên, cao lôi hoa thiếu chút nữa đã đem hắn biến thành người quen rồi. Đương nhiên, là người quen bị lôi quen oan tạc. Hiện giờ xem trường bộ dáng của vương tử Y Vân là đang dẫn đủ loại bạn gái đi dạo mấy cửa hàng quần áo đây. He he! Cao lôi hoa khẽ cười, sau khi liếc nhìn y, y Vân một cái thì không hề để ý tới nữa. Chỉ một mực lựa chọn quần áo và đồ dùng hàng ngày cho bảo bảo và nguyệt nhị. Lúc này Cao Lôi Hoa cũng không có tâm tư đi quản tên ươi vân kiêu ngạo kia. Hắn chỉ cần biết là không chọc tới bản thân mình mà thôi. Còn sự sống chết của người khác thì về cơ bản là Cao Lôi Hoa cũng sẽ không quá để ý. Đương nhiên, ngoại trừ đôi lúc tình phụ tử bao la của Cao Lôi Hoa lên tiếng, Này, ông chủ, có nghe thấy gì hay không? Sao còn đứng đó làm gì? Còn không mau lại đây tiếp đại khách nhân hạ Vương tự y vân đáng thương hình như còn chưa nhìn rõ hình dáng cao lôi hoa. Hắn chỉ nhìn thấy bóng người phía trước cổng một bé gái trên lưng, còn trong lòng thì ôm một em bé. Hơn nữa sau khi tiến vào cửa, Hắn nhìn thấy người này đầu tiên chứ không phải là ông chủ ngồi ở trong góc. Cho nên hắn liền cho rằng người này là ông chủ cửa hàng nhỏ này còn đứng ở đó làm gì. Mau lại đây tiếp khách đi cao lôi hoa tất nhiên là không phản ứng. Hắn hiểu tên vương tử y vân đáng thương này đang nhận nhầm mình là ông chủ. Cho nên hắn vẫn bình tĩnh chọn quần áo như trước. Chết tiệt! Tai ngươi điếc à, vương tử Y Vân quát to một tiếng còn không lại đây cho ta nhìn thấy cao lôi hoa chậm chạp không đến. Vương tử Y Vân cảm thấy mất hết cả sĩ diện. Tuy rằng không có mắng to vì muốn giữ gìn phong độ trước mặt Mỹ nữ nhưng giọng điệu cũng đã không còn khách khí nữa rồi. Vương tử Y Vân, chúng ta chỉ tới chọn vài bộ quần áo mà thôi, đừng nên nói như vậy nữa. Lúc này thiếu nữ áo trắng bên cạnh vương tự Y Vân hơi hơi nhíu mày, thoáng bất mạng nói với Y Vân. Hề hề! Vương tử Y Vân cười ngượng ngùng, lúc đầu vốn còn muốn thể hiện trước mặt mỹ nữ. Nhưng dường như hiệu quả không tốt cho lắm. Lúc này, ông chủ cửa hàng đã đứng lên nghênh đón các vị hiểu lầm rồi. Vị tiên sinh đang cọng bé gái kia không phải là người của cửa hàng Đó cũng là khách hàng mà Ủa Vậy ngươi là ông chủ cửa hàng này hả Vương tử y vân cao mày nói À đúng vậy Mấy vị cần cái gì thì cứ thoải mái chọn đi Ông chủ cười bồi nói cửa hàng quần áo của hắn tuy nhỏ Nhưng cực có tiếng trong vùng lân cận gần đây Hơn nữa, lúc này hắn cũng phát hiện thân phận mấy vị khách hàng này không tầm thường. Có thể đi cùng vương tử Yê Vân thì hiển nhiên thân phận cũng sẽ không thấp. Thiếu nữ áo trắng cười với ông chủ hóa ra tiên sinh kia không phải là nhân viên của cửa hàng, chúng tôi thật thất lễ quá. Thiếu nữ này sau khi nở nụ cười liền tiến về phía cao lôi hoa. Vị tiên sinh này. Thiếu nữ áo trắng đi tới bên cạnh cao lôi hoa khẽ gọi một câu. Ô, gọi tôi sao đang chọn lựa y phục cho bảo bảo, cao lôi hoa quay đầu nghi hoặc hỏi. Đúng vậy. Vừa rồi người bạn của tôi thật sự vô lễ quá, tôi thay mặt hắn xin lỗi ngài. Ồ, không sao cả. Cao lôi hoa mỉm cười thầm nghĩ tiểu cô nương này thật là lễ phép. Ấm tượng đầu tiên của người này đối với người khác rất quan trọng. Ấm tượng đầu tiên của cao lôi hoa về thiếu nữ áo trắng không tồi. Cảm tạ sự khoan dung của ngài. Thiếu nữ áo trắng cười duyên với cao lôi hoa. Sau đó nàng nhìn bảo bảo trong lòng cao lôi hoa uy. Một em bé thật là dễ thương. Là con của ngài đúng không U? Vinh. Quy. Quy, mương, đúng vậy, là con gái của tôi. Cao Lôi Hoa khẽ cười bảo bảo tuy rằng còn đang mê man nhưng vẫn bộc lộ vẻ đáng yêu như bút bê vậy. Một vẻ đáng yêu quả thực khiến ai nấy đều muốn tranh giành. Tôi có thể ôm cô bé một chút được không? Thiếu nữ áo trắng vừa cười vừa nói với Cao Lôi Hoa. À. Hiện giờ nó còn đang ngủ chỉ e là không được. Cao lôi hoa mỉm cười. Tuy rằng tiểu cô nương trước mắt này khiến cho cao lôi hoa có ấn tượng rất tốt. Nhưng hắn vẫn cảm thấy được lực lượng quan minh trên người nàng ấy. Mà bảo bảo lại là người mang lực lượng hắc ám. Nên cao lôi hoa cũng không dám mạo hiểm để bảo bảo vào tay nàng. Ồ thật xin lỗi. Thiếu nữ áo trắng nhỏ rộng, bàn tay nhỏ của nàng khẽ vuốt ve mặt Bảo Bảo thật là đáng yêu. A, Cao Lôi Hoa mỉm cười. Đúng rồi, tiên sinh, hình như con gái của ngài bị bệnh thì phải. Thiếu nữ áo trắng đang nhìn Bảo Bảo thì đột nhiên nói. U, Vinh, Quy, Quy, vương Cao Lôi Hoa cau cau mày. Bảo bảo cũng không phải bị bệnh. Chẳng qua là sau khi phá vỡ phong ấm thì cơ thể vẫn còn rất hư nhược mà thôi. Tôi là thánh nữ quan minh thần điện bích lệ ti. Thiếu nữ áo trắng nói khẽ vị tiên sinh này có cần ta điều trị cho con gái của ngài hay không quan minh thần điện. Cao lôi hoa cười khổ thật đáng tiếc cho cô gái lương thiện này. Nói thật. Sau lần hành trình tới phong ấm vừa rồi, Cao Lôi Hoa thấy rất phản cảm với bốn tên Quang Minh Thần của Quang Minh Thần Điện. Nguyên nhân bởi vì phong ấm thiếu chút nữa đã lấy đi mạng nhỏ của Bảo Bảo. Cho nên Cao Lôi Hoa cũng không có thiện cảm gì với Quang Minh Thần Điện này. Cao Lôi Hoa không phản ứng. Nhưng Nguyệt Nhị trên lưng thì có. Cô bé mở mắt. Kinh ngạc nhìn thiếu nữ cao hơn mình chút ít trước mặt cô. Là quan minh thánh nữ biết lệ tuy sao u. Vinh. Quy. Quy. vương Đúng vậy. Tiểu muội muội biết ta à. Biết lệ ti khẽ cười, nói. Có. Biết chứ. Tôi là quan minh ma pháp sư Nguyệt Nhị. Nguyệt nhị nở nụ cười, thân là quan minh ma pháp sư nên nàng có biết chút ít chuyện tình trong quan minh thần điện. Thánh nữ Bích Lệ Ti là quan minh thánh nữ của quan minh thần điện, nàng cũng là một thánh nữ rất được nhân dân hoan nghênh. Bởi vì nàng là một vị thánh nữ chính trực, luôn lo nghĩ cho nhân dân. Trong tầm lớp bình dân thì Bích Lệ Ti rất được khen ngợi. Bởi vì nàng bình dị gần gũi, hơn nữa đối nhân xử thế lại rất có lễ độ, lại thường xuyên trợ giúp những nhà nghèo khó.